Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. Này, Bản năng của hắn cảm giác không nên làm như vậy Hắn sững lại Thấy động tác của Bạch Tử Cống Diệp Thanh Vân nghi hoặc Lão Bạch, sao còn không làm đi Đem hồn phách của nàng trả về Bạch Tử Cống trầm mặc ngẩng đầu Lão Diệp, anh có tin tôi không Là sao thì, thì tất nhiên là tôi tin cậu Nếu như anh tin tôi Chúng ta không vội Đem hồn phách của nàng về Chờ thu thêm một hồn ba phách còn lại. Chúng ta sẽ cứu tỉnh nàng luôn. Nghe lời này, Diệp Thanh Vân nhìn Bạch Tử Cống. Tuy rằng không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Nhưng tin tưởng Bạch Tử Cống sẽ không lừa mình. Cũng sẽ không muốn làm thương tổn tiểu dĩnh. Được rồi, đều là theo cậu. Cậu bảo thế nào thì làm như thế đi. Bạch Tử Cống lấy một hồn ba phách của Diệp Văn Dĩnh từ trong cái chuông ra. Rồi sau đó quấn vào trong một chương linh phủ. Đặt ở trong người Đem nhiếp hồn linh thu lại Ngay lúc này Diệp Thanh Vân kêu lên một tiếng Nhặt một tờ giấy ở trên mặt đất Có lẽ lúc Mà Bạch Tử Cống lấy nhiếp hồn linh Nó rơi ra ngoài Sau khi đọc nội dung trong tờ giấy Sắc mặt của Diệp Thanh Vân sám đen Bạch Tử Cống cầm lấy Chỉ thấy trên đấy có viết Nếu muốn Nữ hài này Con lại lấy được một hồn ba phách Vậy chờ đây đi Nếu các người dám rời khỏi bãi Tha Ma này Ta sẽ hủy một hồn ba phách còn lại Làm sao bây giờ Diệp Thanh Vân nhíu mày Không có cách nào cả Chỉ có thể làm theo anh nói Ở đây đợi xem Nhưng mà ấy à, Ở trong này cũng không biết là đợi đến bao giờ Nếu như mà chúng ta chờ mười ngày nửa tháng Đến lúc đó đừng nói là cứu được Tiểu Dĩnh. Chúng ta sẽ chết đói ở đây đó. Bạch Tử Cống trợn mắt. Này, anh dù gì thì cũng là cảnh sát đó. Anh là người hiện đại. Gọi điện thoại bảo người ta mang đồ đến. Đâu có khó gì. Cùng lắm thì chúng ta đặt đồ ăn. Ở trên shipper đó. Diệp Thanh Vân có chút ngượng ngùng. Ờ, ừ, ờ, ừ, thì, thì là tội đầu của tôi đang rất dối đó. Bạch Tử Cống ngồi xuống đất lấy ra thần kiếm đặt ở trên đầu gối nhắm mắt lại. Được rồi, tôi nghĩ đối phương cũng không có vô sỉ đến như vậy đâu Phòng trừng đêm này là tới Yên tĩnh chờ xem Thấy Bạch Tử Cống đã ngồi xuống Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể ngồi theo Thời gian chậm rãi trôi đi Diệp Thanh Vân nhàm chán Chỉ có thể lấy ra điện thoại di động Mở ra Đọc một vài tin tức Bạch Tử Cống đã sớm khởi vận lên Thượng Thanh Đại Động chân Kinh Tranh thủ yên tĩnh Để tu luyện, thời gian dần dần trôi đến 11 giờ đêm, cả ngày Diệp Thanh Vân không uống lấy một giọt nước, trong bụng cũng đã rất đói. Ngay khi hắn đang bị cảm giác đói bụng tra tấn, bãi tham hà đột nhiên có sương mù từ đâu tràn xuống. Bất chi bất giác, ánh mắt thầm gần như đã bị che khuất, tất cả đều là sương mù mông lung. trong màn sương mù u tối này người ta không thể nhìn rõ bất kỳ thứ gì thời điểm sương mù dâng lên bạch tử cống mở mắt cổ hồn giá quỷ to gan thật dám động tay vào chúng ta sao xung quanh bốc lên sương mù làm cho người ta không nhìn rõ tình huống bà thước trong mắt của bạch tử cống lóe lên một tia lạnh lẽo diệp thanh vân ôm lấy diệp văn dĩnh đi đến bên cạnh lão bạch này ai a Chúng ta xong ở ổ quỷ rồi Làm sao bây giờ Có tôi đây rồi Anh cứ yên tâm Bạch tử cống chầm giọng Hắn vừa rứt lời Ở bên cạnh của Diệp Thanh Vân Bỗng nhiên lóe lên Một luồng âm phong ập tới Cảm giác được một luồng âm phong này Bạch tử cống lập tức đứng phát dậy Kéo Diệp Thanh Vân lui về đằng sau mấy bước Chỉ nghe xoẹt một tiếng Một cây gậy trúc Đâm thẳng vào chỗ mà Diệp Thanh Vân vừa ngồi Ước chừng chỉ cách có mấy cm Nếu như cái này mà đâm vào người Thì chẳng phải lập tức sẽ chết hay sao Diệp Thanh Vân hoảng sợ nhìn cây gậy Mà bạch tử Cống trong mắt hiện lên hàn mang lạnh lẽo quát lên một tiếng Có mao sơn trưởng giáo ở đây Cô hồn giã quỷ nào dám cả gan lộ mãn Nếu như còn dám động thủ Bổn trưởng giáo sẽ đánh cho hồn phi phách tán Vĩnh viễn không được siêu sinh độc Chương ba mươi ba, Đại chiến với bảy quỷ. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.